Trần Vân xin giới thiệu Bộ Tiên Hiệp Phạm Nhân Tu Tiên Tác giả Vong Ngữ Trường 930 Đắc Linh Một trong hai con là một con chim lửa Được bao bọc trong ánh lửa Như ẩn như hiện Mà ẩn trong vần sáng màu vàng còn lại Là một con yêu thú Bộ dáng xấu xí, và bóng lưỡng Người tràn ngập vẻ thô kịch, cứng rắn Cả người phủ đầy đất màu vàng Trên mặt từng nếp nhăn Nếp nhăn cùng lại như một thần lần giáp dày, một thần hình to béo nặng nề, cái đầu nhìn giống như một con chuột, cùng với cái đuôi to dài, phản phất như một đầu biến dị yêu thử. Đây là yêu thú gì? Sao mà cổ quái? Nhưng xem dần, chỉ là yêu thú cấp bảy. Không đúng, yêu thú này hình như là từ phía bên ngoài bay tới. Hàng lập có vẻ ngoài dự liệu, kinh ngạc kêu lên. Đây là thổi giáp long. Là một loài yêu thú phi thường hy hữu, là loài yêu thú nổi tiếng chuyên về phòng ngự và tìm kiếm thiên tài địa bạo. Tự nhiên truyền tốt lại tìm tới cửa rồi. Đại diện thần quân kinh ngạc, vui mừng nói. Nó chính là linh thú. Ta thấy bộ dáng nó một chút cũng không thấy giống. Hàng Lập có vẻ hơi khó hiểu, mà trong lúc Hàng Lập nói chuyện, chồng nhai mắt, hai con yêu thú một trước một sau hướng vào bạch vũ trong sân cốc đánh xuống. Mục tiêu đúng là nghe thượng thảo đằng dưới. Sau khi thấy sự việc này, hàng lập đảo tay, lấy một cái trận bàn cầm trong tay, tay bác thủ ấn, trận bàn linh quang đại phóng. Tức thời, vài đảo cơm chế chợt hiện ra. Trước tiên đem con chim lửa này vây vào trong cơm chế, nhưng vẫn sáng màu vàng bên trong có thử giáp long, lo lắng bay xuống theo. ngay lúc đó, liền xuất hiện vài đảo cơm chế lần lượt hiện ra, đem con yêu thú này ngăn cản bên ngoài pháp trận một thời gian. Thổ giáp long liền vô cùng kinh sợ. Toàn bộ thân hình hoàng quang lóa ra, điên cuồng bành trướng ra bày tám trường, hai chân trước thu vào trong cơ thể. Bên ngoài hiện ra một tầng vũ khí bạch sắc, cả thân hình biến thành viên đạn thịt, hùng hăng hướng cấm chế bay tới. Bịch, một tiếng nổ vang lên, chỉ cần một kích, đã phá hủy hai tầng cấm chế bên ngoài. Liền sau đó, mũi nhọn màu vàng tiếp tục đâm thẳng vào các đạo cấm chế còn lại. Chỉ cần một chút kỳ hoảng này, Hàng Lập đã đem con hạo thiên điệu chế trụ. Bên trong con hạo thiên điệu đang cố gắng pha cấm chế. Hai cánh đập mạnh vài cái, một đoàn hỏa diễm đỏ sợm bay ra, đem sương mù phía dưới xù tàn hơn phân nửa. Sương mù tan ra, lộ ra một vùng đào lâm đỏ rực diễm lệ. Linh nhãn của con chim lửa mở ra. Sau khi mở lên nhãn, nó thấy hàng lập đang đứng dưới một gốc đào. Đằng sau là một gốc cây sang hô hồ màu hồng, phát ra mùi hương kỳ dị, đó chính là ngê thường thảo. Hảo Thiên Điệu này, mặc dù linh trí khai mở hết, nhưng thấy Hạng Lập không che giấu tu vi nguyên anh kỳ của mình. Điều này làm cho tiềm thức của Hảo Thiên Điệu trở nên e ngại và sợ hãi. Nó giữ khoảng cách trên không bay một vòng, không đủ can đảm bay xuống dưới. Nhưng sự hấp dẫn của cây nghe thường thảo thật sự quá lớn, làm nó không thể nào bỏ qua được. Trong lúc Hào Thiên Điệu đang do dự, Hạng Lập mặt không chút thay đổi vươn tay ra. Một đào hắc phù rời tay bay ra, ô quan chấp động. Ngọc Phù hóa thành một đoàn hắc hồng quỷ trạo, hướng Hảo Thiên Điệu chụp tới. Hảo Thiên Điệu vô cùng kinh hại. Hai cánh liền động, xuất hiện hơn ba mươi mấy hỏa cầu, đánh thẳng về phía quỷ trạo. Một tiếng nổi lớn truyền đến, hai màu đen đỏ đang sen bán ra, làm cho quỷ trạo nhất thời không thể tiến lại gần. Chứng kiến cảnh này, Hàng Lập mở miệng A một tiếng, những hai tay liền bắt quyết, sau lưng, một cặp cánh màu bạc chợt lóe sáng xuất hiện. Sau một tiếng sấm lớn. Hàng lập ngay tại chỗ biến mất, không còn hình bóng. Một lúc sau, Ngân quang chớp động, thân hình di động hiện ra, tách trên đầu hạo dương điệu vài trượng, sắc mặt hàng lập âm lạnh, hai tay chả sát vào nhau, nằm ngón tay cùng lúc vươn ra, hai đạo kim hội điện hình cánh cung, từ trong lòng bàn tay bắn ra, liền biến lớn, hóa thành một lưới điện từ trên không chụp xuống. Hạo dương điệu đang toàn tâm đối kháng với quỷ trảo màu đen, không kịp phòng bị, liền bị lưới điện màu vàng bao vào bên trong. Hảo Dương Điệu hoảng sợ cực điểm, toàn thân chợt run lên, những sợi lông chim màu đỏ tự động thoát ly thân thể, hóa thành những đạo hồng quang bắn vào lưới điện bao trùm quanh. Bên trong lưới điện, những tiếng nổ anh long vang lên không ngừng. Hai mắt hàng lập, hàng quang chợt hiện, hai cổ tay chợt rung lên, miệng hồ lên một tiếng thu. Những tia điện tạo thành một lưới điện thật lớn, chợt rung lên vài cái, không tổn hại trước các đạo hồng quang bắn tới, liền sau đó coi rút lại. Kim Quang sáng rực, đem hạ dương điệu đang liều mạng chống cự bên trong, trói chặt lại, không thể nhúc nhích. Trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thề lương. Hàng lập trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ lớn. Hàng lập thần sắc bất động, hai tay nâng lên. Chỉ thấy trên đầu tầng cầm chế cuối cùng đã bị thổi giáp long đánh cho nát bấy. Cầm chế được bày ra bởi trần bàn đối với thất cấp yêu thú thì không có gì đáng uy hiếp. Viên đạn đá khổng lồ, bay ra, liền hóa thành nguyên hình thổ giáp long, liền bay vào trong bạch vụ. Chứng kiến cảnh hảo dương điệu đang bị lưới điện trói chặt bên trên đảo lâm. Hai con người màu lục bích chuyển động không ngừng, trên mặt lộ ra biểu tình như là giật mình. Hạng lập thấy vậy, trong lòng chợt động, còn thổ giáp long này, tự hồ linh trí cực cao. Và lúc này thì hai mắt của thổ giáp long đảo qua cây ngây thường thảo đang nằm đằng sau, trong mắt chợt lộ ra vẻ xào trá. Đột nhiên toàn thân nó hoàng quan chợt hiện, hướng xuống phía dưới, bay thẳng xuống. Chẳng nói lại, nó có thần thông thổ đồn, một khi nó chạm vào đất thì không cách nào bắt được nó. Người hãy yên tâm, ta đã sớm có tính toán. Thấy tình hình như vậy, hàng lậm hơi hơi cười, không chút hoàng mang trả lời. Thổ giáp lòng trong nhai mắt sắp chạm mặt đất, thấy trùng quanh nghe thượng thảo không có ai khác, liền cảm thấy vô cùng vui mừng, muốn đem nghe thượng thảo cắn một phát nuốt vào. Nhưng vào ngay lúc đó, bốn phía xung quanh gốc nghề thượng thảo vạn lên những tiếng phốt phốt, 12 đạo hàn khí trong suốt đột ngột phun lên. Thân hình của thổ giáp long đang ở trong không trung với khoảng cách không đến 1 thước, lại vốn không đề phòng nên không kịp chạy trốn, liệt bị hàn khí phun ra bao trùm, biến thành một khối bằng điều màu trắng. Trên mặt bạc đất, bạch quang chớp động, thoảng cái hiện ra 12 con rết to lớn màu trắng như tuyết, đầu ngắt lên Đuôi ngọt ngoài, trong miệng, từng luồng hàng khí phun ra không ngừng. Thì ra, người đem lực giật sương công, đem bộ trị di đất, ta đã lo lắng bằng thừa. Đại diện thần quân thấy Thổ Giáp Long đã bị chế trụ, liền bật cười khẽ. Thổ Giáp Long, mặc dù da thịt dày, nhưng với hàng khí của 12 con lực dựt sương công phun ra, không thể dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể mà ngăn cản được. Do đó, lập tức bị chế trụ thì không gì gọi là kỳ quái. Ta nguyền lai, like, để phòng ngừa vàng nhất, mới bố hạ một chút thủ đoạn phòng ngừa, không nghĩ đến việc đối phó với thổ giáp long. Hàng Lập lạnh nhạc nói, thân hình chật động, Hàng Lập đã đến đằng sau hào dương điệu, ánh mắt nhìn lên chùm lông đuôi dài, nhìn vào mắt hào dương điệu, cười nói. Ta nói cho người biết, mặc dù linh trí người chưa cao, nhưng vài từ đơn giản này, người có thể hiểu được một chút. Ta mặc dù có chút cảm thông với người, người có thể tự đem những cọng lông đuôi trên hỏa linh từ lấy xuống hay là để tà ta đà tay động thủ đây quả nhiên hạ dương điệu nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại một lời hàng lập vừa nói ra làm cho thân hình chợt run rẩy trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không cam lòng trong miệng phát ra những tiếng kêu thê lương sắc mặt hàng lập trầm xuống hừ lạnh một tiếng không nói tiếng nào tay từ từ nâng lên một tầng thanh quang bao bọc toàn bộ bàn tay muốn tiến tới nhổ ánh mắt của hạ dương điệu hiện lên vẻ e ngại Bất đắc dĩ, đùi chợt rung rẩy vài cái, vài cọng lông dài rung rung, hồng quang chợt hiện đằng sau, liền có vài cọng lông tự động rơi xuống. Dù sao, thì cái này cũng có thể tự mọc lại, nhưng cọng lông dài này cũng huyết mạch tương thân, nếu bị mạnh mẽ nhổ đi, thì cũng sẽ tổn thương không nhẹ. Tự mình lấy ra, mặc dù tình nguyên cũng có hao tổn nhưng lại tránh cho thân thể bị thương tổn Thành quang chợt hiện, hạng lập vô cùng mừng rỡ vườn tài ra đem mấy cổng lông chim dài màu đỏ hồng nắm trong tay một tay khác tiến vào trong túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn đem các cổng lông đuôi này bỏ vào trong hộp ngọc hạ thêm vài đào phù xong hàng lập mới cẩn thận đem hộp ngọc bỏ vào trong túi trữ vật sau khi làm xong mọi việc hàng lập chở tay vội nhẹ một chữ lên đầu hạo dương điệu một luồng linh lực tiến vào đầu hạo dương điệu lập tức ngã ra hồn mê Hàng Lập cười, ánh mắt dời sang phía thổ giáp long đang bị đóng băng. Đầu yêu thú này, mặc dù bị tận băng dài chế trụ, nhưng bên trong vẫn bảo trì được thần trí bình thường. Khi ánh mắt Hàng Lập đối nhãn với yêu thú, thì yêu thú lộ ra vẻ cực kỳ e ngại. Hàng Lập hóa thành một đạo thanh hồng bắn xuống. Chừng một khắc sau, một đạo kim hồng giống như lôi điện hiện ra trên không bên ngoài của sân cốc. Sau khi ánh sáng kim hồng thu liễm, hiện ra một người người đó chính là nhạc dương cung bí điện tự bào lão ẩu bên cạnh không khí chợt sao động hiện ra một người đúng là phương sự mà lúc này trong rừng toàn bộ cơ chế đã bị bãi bỏ chỉ còn lại một con chim không có lồng đuôi nằm bất tịnh dưới một gốc đào nhìn thấy tình trạng của hào dương điệu trong lòng lão ẩu chợt giật thoát sử dụng thần thức đào qua mặc dù linh cầm hồn mê nguyên khí tổn thương còn các phương diện khác thì vẫn còn tốt Lúc này trong lòng mới cảm thấy an tâm, nhưng khi nhìn tới đuôi lên cầm thì trong lòng nộ hỏa bùng phát dữ dội. "Ngươi xem, tình huống của Linh Điệu, trước tiên đẹp nó cứu tỉnh lại rồi nói." Lão ẩu trầm mặt phân phó một tiếng, phương xử bên cạnh nghe vậy, không dám chậm trễ, vội ngự khí bay xuống, nếu không phải trong lúc ở Nhạc Dương cung, được vị tổ tông phía trên ban theo, thì bằng vào tốc độ ngự khí của hắn, làm sao đến được nơi này. Lúc này lão ẩu hai mắt nhắm lại, Muốn dùng thần thức truy tìm người to gan lớn mật kia. Kết quả một khắc sau, sắc mặt lão ẩu chợt biến, từ hồ phát hiện một chút đầu mối, liền hướng xuống phía dưới phần phó vài câu. Cả người hóa thành một đạo kim hồng, vội vàng bay đi. Một lát sau, phía trên trời cách chỗ cũ ngoài trăm dặm. Nơi này là một dãy núi với nhiều trụ đá vươn lên, hình dạng cổ quái. Đời này hiện có một tu sĩ. Lão ẩu liền mở miệng truy vấn. Ta tưởng là ai? Hóa ra là ma tộc Tông Mã Đạo Hữu. Đạo Hữu sao không ở trong Tông đóng cửa tỉnh tu, mà lại chạy tới thiên nhạc sơn mạch, dở trò trộm cắp làm gì? Mới vừa rồi, yêu thú của ta gặp nàng, vừa hay các hạ lại xuất hiện đây này, là làm sao? lão Hậu dùng ánh mắt hoài nghi, nhìn chăm chầm đối phương, lành dọn chất vấn. phía đối diện là một tu sĩ che mặt, mặt trường bào màu hoàng lục, hai con người phát ra kim quang có vẻ phi thường quỷ dị. Chương 931 ám lưu. <cười> Tôn Đạo hữu tìm tới rất nhanh, nhưng đáng tiếc đã tìm nhầm người, mục đích đến đây của tại hạ là bắt yêu thú, mới vừa rồi phát hiện động tình yêu thú cấp thấp, ta cũng muốn tìm ra người này. Tu sĩ che mặt cười khang một tiếng rất kiên kỳ nói: "Đi bắt yêu thú, Mã đào hữu ngươi tưởng lão thân già rồi hồi đồ sao? Ngươi là Nguyên anh Kỳ tu sĩ, vừa khéo đồn thuật nổi tiếng khắp Tấn Quốc." Như thế nào là để yêu thú chạy thoát tới thiên nhạc sơn mạch? Hủng hồ, ta đã dùng thần thức luộc sát khuôn viên mấy trăm dặm xung quanh đấy. Ngoài trừ đạo hữu ra, thì ta không phát hiện ai có đủ khả năng làm được việc này. lão ở trên mặt, hiện ra một tầng tự quan lành lành nói. Là chuyện gì? Vừa rồi tôn đạo hữu nói, yêu thú gặp nàng, làm cho nhạc nhân cung trừ tổn thất. Ta kính ngươi là nguyên anh kỳ tu sĩ, nên mới khách khí nhưng nếu như đạo hữu muốn cố tình vu oan cho ta thì không được. mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đệ tử trong tông theo ta vào trong thiên nhạc sân mạch không ít. huống chi mà mộ không phải bó tay chịu chết mà không hoàn thủ. ngoài trừ việc đạo hữu cố tình khơi mào cho xảy ra sự việc tránh mà đại chiến. tu sĩ che mặt, hai mắt kim quang phát sáng. lúc vừa rồi thì e dè sợ hãi, nhưng lúc này lại cường ngạnh kháng cự. thấy tu sĩ che mặt cử động. Lào ẩu hai mắt hiếp lại. Thật sự, không phải là ngươi làm. Tôn Đạo Hữu, nếu chưa tin, thì ta có thể dùng tầm ma phát thể độc. Tại hạ vừa mới đến nơi này, hoàn toàn không biết quý cung phát sinh ra chuyện gì. Tu sĩ che mặt, nghe thấy lời của đối phương, trong lòng cảm thấy có chút thư thái, tình hình có thể chuyển biến tốt lên. Đạo Hữu không cần phát thể. Ta tin Đạo Hữu không làm ra việc như vậy. Lấy địa vị của Đạo Hữu trong quý tông. Không thể làm ra chuyện thị phi như vậy Lại nói ta chưa hề nghe nói Mã đạo hựu có thần thông không chế yêu thú Đạo hựu vì một con yêu thú Mà phải đuổi tới thiên nhạc sơn mạch Thì con yêu thú đó Không phải tầm thường Có thể nói cho tại hạ biết được không lão ậu thần sắc hòa hoảng Lời nói cũng có vài phần khách khí Nói đến yêu thú Thì phi thường hy hữu Đối với mã mộ tuyệt đối không dưới hào dương điệu của quý cung Đó là một con yêu thú Thổ giáp long bởi tiếng dài vào cấp 7, ta phát hiện nó tại phụ thành Hoàng Lê Sơn, nhưng con yêu thú này, cơ trí dị thường, lại tình thông thổ đồn thuận, ta một mạch truy đuổi theo nó 6 ngày 6 đêm, mới đuổi tới nơi này, do vậy mới không hướng tới quý cung chào hỏi, tự tiện xông vào nơi này. Tù sĩ che mặt cũng biết nếu không nói ra sự thật, thì không thể tiêu trừ lòng nghi ngờ của đối phương, cho nên mới sẵn khoái nói ra việc đuổi bắt yêu thú. Yêu thú cấp 7, Thổ Giáp Long Nó là một con yêu thú phi thường hạng hữu Ngay cả yêu thú cấp cao cũng chưa từng nghe nói tới Hiện tại xem bồi dáng của Mã Đạo Hữu Chẳng lẽ đã bắt được yêu thú nọ Ta cũng chỉ có nghe nói đến yêu thú nọ Chưa từng thấy qua Thổ Giáp Long Đạo Hữu có thể để cho Lão Thân được đại khai nhạc giới hay không? Lão ẩu cảm thấy kinh ngạc liền cảm thấy vô cùng hứng thú Việc này sợ rằng làm cho Tôn Đạo Hữu thất vọng rồi vừa rồi yêu thú gặp nạn bí thuật của tài hà mất đi tác dụng, việc này làm mất đi tung tích của yêu thú bất quá, bất quá cái gì? tròng mắt lão ẩu chấp động tình quan, bất quá lúc tài hà đang truy tung tìm tung tích thì đột nhiên thấy một đạo ánh sáng thanh hồng bay qua, tốc độ phi thường nhanh, nhưng lại không giống tu sĩ quý cung. Đoạn chừng những biến cố phát sinh trong rừng với người này có liên quan với nhau, tài hà nổi hứng muốn đuổi theo người muốn xem đối phương là thần thánh phương nào, nhưng đáng tiếc người đó đồn quang quá nhanh, tại hạ chỉ mới đuổi được một lát đã bị người đó bỏ rơi, biến mất vô ảnh vô tung. mà ngay lúc đó tại hạ liền bị tôn đạo hữu chặn đường, tụi trẻ che mặt cười khổ nói, lời nói có chút bất đắc dĩ. thanh hồng, nói nhiều người vậy người đó mới bỏ đi không lâu, hắn chạy về phương nào? lão ẩu thần sắc chật động, không cầm được liền hỏi, hắn chạy về hướng phía ngoài núi. Lấy thần thông của Đạo Hữu, nói không chừng, có thể tìm ra người này đang ở đâu. Tù sĩ che mặt con người chuyển động, bất động thanh sắc nói. Ta phải cảm ơn rất nhiều vì lời đề tịnh của bà Đạo Hữu. Theo lão thần nghĩ thì con thổ giáp long, nếu đã mất tích thì Đạo Hữu cũng nên rời khỏi nơi này. Chúng ta hai nhà tránh mà khác biệt, nơi này không phải thần mộc nhai của quý tông. Khi lão thần quay lại, không hy vọng sẽ nhìn thấy Đạo Hữu còn ở lại khu vực này. Lão ẩu đã tìm ra manh mối, liền lập tức đuổi khách, sau đó không thèm nói biết tu sĩ che mặt lời nào, liền hóa thành một luồng sáng kim hồng, hướng bên ngoài núi bay ra. <cười> Lão yêu bà, quả nhiên giống lời đồn, thật khó đối phó. Sau khi biết được tin tức, không ngờ liền trở mặt cùng mình. Cái gì là tránh mà khác biệt? Không phải là đã có chủ ý với thổ giáp long muốn chiếm làm cụ riêng sao? Nếu mình cảm ứng không sai... Thì thổ giáp lòng mất tích, hẳn cùng người đồn quan màu thanh hồng có liên quan. Đồn quan của người nọ cực nhanh, không dưới tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Muốn đuổi theo người này, không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn lão yêu bà, bộ dáng nhớ nhát. Từ hồ người này, nhạc giường cung, tổn thất không nhỏ. Thật là chuyện làm cho người ta sảng khoái mà. Tu sĩ che mặt, đợi cho lão ẩu biến mất không thấy bóng dáng, mới cười lạnh lầm bầm vài câu. Sau đó hẳn cúi đầu, nhìn vào túi linh thú bên hông, Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tùy không bắt được con thổ giáp long Nhưng lại bắt được một con hát huyết trì châu. Mặc dù kết quả không như ý muốn, Con thổ giáp long kia thì tiện nghi cho gã kia, Cũng không biết tên kia làm cách nào, Mà làm cho yêu thú trở nên điên cuồng như vậy. Tu sĩ che mặt, lộ ra vẻ hầm hực, Nhưng ngày sau đó liền lộ vẻ trầm ngâm. Không được, người đó có biện pháp dù dỗ yêu thú, Việc này không phải là chuyện nhỏ, Mình phải quay trở về, bẩm báo cùng sư huynh. Tụ sĩ che mặt, bỗng nhiên thì thầm tự nói, sau đó nhìn trước ngó sau, sau đó trên bình lục quan chấp động, cả người hóa thành luồng sáng lục hồng phá không bay đi. Mà vị tôn lão ẩu này bay một hơi non nửa ngày, đem khuôn viên mấy ngàn dặm chung quanh, dùng thần thức tra xét qua một lần, vẫn không phát hiện người khả nghi nào, cuối cùng bất đắc dĩ, phải trở về nhạc dương cung. Lập tức hạ nghiêm lệnh cho chúng đệ tử, không được đem việc này truyền ra ngoài. Nếu không thế nào, đây cũng là sự kiện đáng cười cho cả tuổi thiên giới tấn quốc. Còn tốt là đối phương đối với hạo dương điệu còn đương tay, chỉ lấy đi hỏa linh. Đối với linh cầm không hạ sát để lấy yêu đan. Sau này, phải cho linh điệu phục dụng một ít đan dược dịu dược, thì trong vòng 10 năm sẽ phục hồi nguyên trạng. Cho nên đối với chuyện này, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lão ẩu cũng chỉ có thể giấu phiền muộn vào trong lòng, nhưng thật ra, bên trong lão ẩu ngầm phải ra ngoài một bộ phận đệ tử tinh nhuệ ở khắp mọi nơi dò la xem, gần đây có thế lực lớn nào hay nguyên anh kỳ tu sĩ nào đang luyện chế bảo vật thuần tay, hạ thủ luôn linh cầm. Lão ẩu muốn tìm ra người này, ngoài trừ chuyện linh cầm làm bà ta cực kỳ tức giận, nguyên nhân còn lại là muốn tìm người nọ để tìm hiểu xem thủ đoạn dẫn dụ yêu thú, nếu có thể biết được phương pháp này Thì từ nay, vô luận nhất yêu lấy đan hay thuần hóa linh thú cũng thật là đơn giản. Đương nhiên, không chỉ có lão ẩu mới nghĩ tới việc đó, mà cùng lúc đó tại Ma Mộc Tông, nội danh cùng với Nhạc Dương Cung, cũng vùng trộn phái ra không ít đệ tử. Ngấm ngầm điều tra xem, gần đây ở Lụng Châu có cao dài tu sĩ nào từ bên ngoài xuất hiện hay không? Lụng Châu, hai đại thế lực cùng hành động, làm cho một vài tông môn và đại gia tộc thính tai, sáng mắt trở nên bất an đều ngẫm ngẫm đoán rằng, sự cân bằng mong manh của Lũng Châu rốt cuộc cũng sắp bị phá vỡ, phải chăng Nhạc Dương cung cùng Ma Mặc tông muốn khai chiến? Các tiểu thế lực tâm tình vô cùng hoàng hốt, tìm cách liên minh lẫn nhau, hoặc co rút lại, không khí Lũng Châu chợt trở nên khẩn trương. Hàn Lập tất nhiên là không biết, vì việc mình gây ra, không ngờ lại phát sinh ra nhiều sự tình như vậy. Lúc này, hắn đang ngồi ở một nơi vô danh trong vùng một ngọn núi, trong thạch thất mà hằng lập vừa mới mở, hắn một bên người đánh giá chiến lợi phẩm là năm cái lông đuôi chim dài màu đỏ hồng, một bên cùng đại diện thần quân nói chuyện với nhau. người đuổi theo sau cùng là một lão phụ nhân, hẳn là người của nhạc dương cung, là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, một thần tù vi quả nhiên không đơn giản. nhưng bất quá thần thức chỉ ở mức bình thường mà thôi, nếu không sẽ phát hiện khí tức của ngươi, ngươi sẽ gặp phiền toái lớn. Tâm tình đại diện thần quân tự dư rất tốt, dùng lời lệ trêu chọc hàng lập. <cười> Bất đắc dĩ thì đến lúc đó lại sử dụng một lần huyết ảnh đồn. Ta không tin trên thế giới này có thần pháp nào làm cho ta lo lắng. Mà lão ẩu kia tu luyện đồn pháp gì mà tốc độ cũng không chậm chút nào. Ta so với đối phương vẫn còn kém hơn một chút, cho nên trước tiên chỉ có thể sử dụng biện pháp trốn tránh. Hàng lập cười hắc hắc rồi nói, việc này cũng thật là chuyến đi này. Cũng có chút nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng rất tốt, chẳng nhận được họa linh nhiều hơn dự định mà còn bắt được con thổ giáp lòng hiếm có, nếu có thể thuần phục, sau này việc tìm thiên tài địa bảo thật là quá dễ dàng. Đại diện thần quân hài lòng nói, nói vậy thì cũng đúng, nhưng muốn cho yêu thú nhận chủ, không phải muốn là được mà còn phải xem cơ duyên như thế nào. Hàng Lập trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng bên ngoài vẫn không đổi nói, không quan trọng muốn thu phục yêu thú cũng không có quá khó khăn, đặc biệt yêu thú lĩnh trí càng cao càng dễ thu phục. đại diện Thần Quân tự hồ đối với việc này đã có kinh nghiệm nên lợi định trả lời. Ờ, có chuyện như vậy sao?" Hàn Lập hai hàng lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. "Có phải hay không, sau này người sẽ biết." Ta thấy con thổ giáp long này lĩnh trí tương đối cao, hẳn sẽ thuần phục không mấy khó khăn. Hy vọng là như vậy. Nhưng không phải là không có tình huống ngoài ý muốn, sau này có thời gian sẽ nói tiếp việc này, còn bây giờ phải đem mấy cái họa lên này xử lý sơ qua một cái, sau đó sẽ đi tham gia đại hội đấu giá ở Tấn Kinh, nhìn xem Đại Tấn Đệ Nhất Thành có hình dạng như thế nào. Tấn Kinh lúc xưa ta đi qua có một lần, tuy rằng là thành thị của người phạm, nhưng so với nơi khác thì khi thế thật là bất phạm. Thật khó có cơ hội đại diện thần quân Tán Dương. Nghe thiền bối nói, vạn bối càng hiếu kỳ, tốt là nơi này cách xa Tấn Thành không quá xa, cho ta một thời gian để xử lý tốt tài liệu rồi sẽ xuất phát, tầm ba tháng là thử sức. Sau đó bàn tay hạng lập thành quan chợt hiện, chỉ thấy còn lại vài cái hỏa linh, còn lại toàn bộ biến mất. Hạng lập đem thành quan ra khoảng không trước mặt, miệng chợt há ra, một đoàn ánh hỏa bao bọc lấy hỏa linh vào bên trong, dẫn phát ra tên hỏa đỏ sầm bên trong hỏa linh ra bỗng nhiên, Họa Linh trong ngoài liên quan chấp đồng, trông rất diễm lệ. Hàng Lập khoanh chân, nhắm mắt, hai tay bác quyết, tiến vào nhập định. chương 932 Bất ngờ gặp cố nhân Sau một đêm, Hàng Lập bước ra khỏi thạch thất trong lòng núi, thẳng tiến về Tấn Kinh, nơi để nhất thành của người phạm. Bởi vì thời gian không còn sớm, Hàng Lập đề phòng có người chú ý, nên chỉ sử dụng tu vi kết đăng kỳ bình thường, không chút lo lắng, một đường thẳng tiến. Sau đó không lâu, hạng lập thuận lợi ra khỏi lồng châu, lúc này mới đem ngự phong xa ra, toàn lực sử dụng đồn tốc, hóa thành đạo bạch quang, phá không bay đi. Lời khí tức, Nguyên Anh Kỳ tu sĩ trên đường đi, ngẫu nhiên gặp vài tu sĩ cấp thấp, liền cung kính tránh xa. Nguyên Anh Kỳ tu sĩ tại Tấn Quốc là thuần tài khó đạt đến được, nên nào dám có chút bất kính nào. Hơn một tháng sau, thì tiến vào Kim Giang Quần, phù cận Tấn Kinh. Hàng Lập mới đem đồn quan của người phòng xa giảm xuống, đồng thời đem khí tức thu liệm lại ở mức kết đan kỳ, sau đó chậm rãi bay đi. Dù sao, đến trung tâm Đại Tấn, khẳng định có không ít cao dài tu sĩ, hắn không muốn có người chú ý tới mình. Lại qua 10 ngày, tại bên ngoài Tấn Kinh chừng trăm dặm, một con người già màu vàng đang vất vả kéo theo một chiếc xe ngựa cụ nát, trên quang đảo từ từ tiến tới. Người trước xe là một nho sinh mặc áo màu xanh, Khuôn mặt bình thường, chính là Hàng Lập. Lúc này hắn ngồi trước xe ngựa, thân hình lắc lư, hai mắt nhắm hờ, giống như đang ngủ. Kỳ thật, Hàng Lập đang âm thầm luyện hóa một hạt tuyết phát hoàng. Lại nói, Hàng Lập sau khi từ khai nước không gian đi ra, thì loại đan hoàng tăng cường ban Hàng Lực hắn đã dùng trên mười mấy viên. Đan dược này không hổ là một loại cổ lên đan. Hàng Lập cảm nhận được rõ ràng, kìm lang băng diễn và hàng khí lực dược sương công ngày càng trở nên tinh thuần. Tạp chất tự la thiên hỏa còn sót lại một ít, không thể luyện hóa được, cũng dần dần bị dung hợp biến mất. Việc này làm cho hàng khí uy lực tăng lên không ít. Duy chỉ có một phiền phức là thời gian phục dụng đang dược. Khoảng cách phục dụng đang dược phải đến 3-4 tháng mới có thể tiếp tục phục dụng. Điều này làm cho hàng lập cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu không thì mỗi tháng phục dụng một viên, thì phỏng chừng trong khoảng thời gian trăm năm, đem tự la thiên hỏa sẽ đạt tới cực điểm nói không chừng sẽ tu luyện đến cảnh giới truyền thuyết có thể làm đóng băng trong phạm vi ngàn dặm. Tự là thiên họa không thuộc cái bất kỳ thần thông cao nhất của hai đạo chánh ma. Thậm chí nó còn cơ hồ khắc chế các công pháp đó. Còn về phần hàng lộc, tại sao phải sử dụng xe ngựa để tiến vào tấn kinh? Bởi vì tấn kinh là đô thành của phạm nhân. Giới tu tiên của đại tấn có quy định ngầm trong khuôn viên ngàn dặm của tấn kinh thì nghiêm cấm đánh và phi hành. bất kỳ người tu tiên nào cũng đều có một chút kiên kỳ đối với quan phủ Đại Tấn Quốc. Tại Đại Tấn, người tu tiên cùng người bình thường cùng sống chung, nên cũng có quan hệ qua lại. Quy định trên cũng chỉ dành cho những tu sĩ cấp thấp, nguyên an kỳ tu sĩ, thậm chí cách đăng kỳ tu sĩ sử dụng đồn pháp cao minh, mặc kệ người dưới mặt đất, dù sao phụ trách tra xét bốn phía tấn kinh. Là những tán tu được một vài quan phủ thuê, tu vi không được cao lắm, chỉ cần tránh không bị phát hiện, tại lúc vào kinh ở tầng thấp, can đạm phi đồn vào. Hằng lập đối với việc này không đồng ý, nhưng do thời gian dư dả, cộng thêm việc muốn trên đường đi luyện hóa dần viên tuyết phách hoàng, cho nên cách tấn kinh mấy trăm dặm, hắn đồn quang hạ xuống, tùy tiện tại một thị trấn nhỏ mua một con người già, thẳng thần lên đường. Trên đường đi vào tấn kinh, Hằng lập cũng tình cờ gặp một ít người tu tiên cấp thấp, cười ngửa trên đường, nhưng Hằng lập không muốn nhiều chuyện, nên ẩn dấu pháp lực. Giống như người thường Mấy người đó chỉ là tu sĩ cấp thấp Nên không thể phát hiện một điểm khả nghi nào Nên cũng không quấy rời hàng lập Bởi vì xe ngựa của hàng lập Cũng không nhanh Nên trên đường đi đã có bảy tám thương đội vượt qua Hàng lập không để ý đến mọi việc xung quanh Bên trong cơ thể Hàng lập đang cảm thụ tại đan điền dược lực đang nhẹ nhẹ theo kinh mạch Từ từ phát tán ra Tạo ra một cảm giác thành lương Mát lành Đạt tới cảm giác trong tâm yên tĩnh như nước Hàng Lập đột nhiên nhớ mày, liền sau đó, đằng sau xe ngựa, truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Hàng Lập thần sắc không thay đổi, hai mắt chợt mở ra, tiện tay về lấy chiếc roi ngựa, quất nhẹ vào hông con ngựa già. Con ngựa già lập tức ngoan ngoạn, chuyển hướng, đi nép sát vào bên lề đường. Hàng Lập lúc này mới lười nhát quay đầu, nhìn về đằng sau. Chỉ thấy trên quan đạo đằng xa, phía xa bụi vàng bốc lên rợp trời, giống như một con rồng vàng. Bên trong, tinh kỳ bay phóp phới. Giống như thiên quân vàng mã đang tiến về phía trước. Hàng lập trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Còn rồng vàng trong nháy mắt đã tiến lại gần hàng lập. Bên trong hiện ra một đội quân mặc khôi giáp màu bạc, tay cầm đao, lưng đeo cùng tên. Ở trong bụi mùi thân thể như ẩn như hiện, dần dần hiện ra. Đó là những kỳ sĩ cường tráng. Dẫn đầu là một trung niên mặc cầm bào, cưỡi một con ngựa ô cao lớn, bền hông đeo trường kiếm, sau lưng là một lá tinh kỳ. Bên trên biết một triệu vương thật lớn. Phía giữa đội ngũ có một đoàn tuấn mạ, đang kéo một chiếc xe bằng mít ngọc. Chiếc xe chạy nhanh theo đội ngũ, trên thần xe, chớp động liên quan yêu ớt. Chiếc xe chạy nhanh như điên, không có chút lắc lư, phản phất như đang đứng yên. Pháp khí Thời chiếc xe đang chạy tới, trọng mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Thần thức liền đào qua, xem xét toàn bộ chiếc xe. Bên trong tỏa ra tự khí. Bên trong xe, mơ hồ lộ ra khí tức của tu sĩ. Mặc dù khí tức này tỏ ra rất yếu ớt, nhưng người tu tiên và quân lính đi chung với nhau thật là ngoài ý muốn. Hàng Lập đột nhiên ghi dây cương lại, đem xe ngựa dừng lại bên đường, nhường đường cho đoàn lính đi qua. Đội ngũ bình lính có khoảng 3-400 người, nhưng khi vừa qua thì lại giống như một cơn lốc, khí thế thật kinh người. Hàng Lập ánh mắt chớp đồng. Toàn thân những kỳ sĩ đều tỏa ra sát khí, phản phất như tất cả đều là những chiến sĩ kiêu dụng thiện chiến, chứ không phải là những quân sĩ thủ thành bình thường, tự như thường xuyên tham gia các trận chiến sát phạt. Hắn cũng đã nghe người khác nói, Đại Tấn, mặc dù vô cùng rộng lớn, nhưng khu vực Đông Nam và Tây Bắc, phía tiếp giáp với bên ngoài, thường xuyên xuất hiện các trận đại chiến giữa người phạm. Tại những địa phương hỗn loạn trên mới có thể tôi luyện ra những thiết huyết chiến sĩ. Trong lúc Hàng Lập đang suy nghĩ, thì tại một khe hở bên cửa sổ có một ánh mắt đang nhìn ra, chợt trông thấy Hàng Lập đang đứng bên ngoài, lập tức phát ra tiếng A đầy kinh ngạc. Hàng Lập từ hồ cũng cảm ứng thấy, lập tức nhìn qua, từ hồ đối bị ánh mắt của người trong xe đã thấy qua. Trong lòng có chút giật mình, chưa kịp nhớ lại người trong xe là ai, thì đội ngũ đã vượt qua. Hàng Lập nhìn chằm chằm, đội ngũ vừa vừa qua. Hàng Lập trầm ngâm một lúc, cuối cùng lắc lắc đầu. Đem thần thức phóng ra, thâm nhập vào trong xe ngọc tìm kiếm thu về. Hàng Lập mặc dù không muốn làm như vậy, nhưng bởi vì trên xe có một vài cấm chế ngăn cản thần thức, nên việc đem thần thức thâm nhập tìm kiếm không tránh khỏi việc bị người trong xe phát hiện. Mà người trong xe, tu vi chỉ là luyện khí kỳ. Hàng Lập cũng không muốn vì một tu sĩ cấp thấp mà gây ra truyền phiền phức. Lạnh lùng nhìn theo đợt ngũ kỳ sĩ đằng trước, Hàng Lập mới cho xe ngừa tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi vượt qua mười dặm đường, thì phía trước xuất hiện một cái ngã ba đường. Bên cạnh có một mạng rừng cây chơ vơ. Bên cạnh, mọc lên vài gian hàng nước đơn sơ. Không ít xe ngựa dừng lại bên ngoài các gian hàng nước, còn chủ nhân thì đi vào bên trong, uống nước, ăn cơm. Dù sao, nơi này cũng là nơi dừng chân duy nhất trên đường vào Tấn Kinh. Đa số người qua đường đều ghé nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát. Hàng lập ánh mắt tùy ý nhìn qua một vòng. Phát hiện đội ngũ binh lính mang giáp bạc xuống ngựa nghỉ ngơi bên cạnh rừng cây. Chiếc xe ngọc cũng dừng lại nơi này, nhưng cửa xe ngựa đã mở ra, và bên trong không có ai. Vị trung niên mặc cẩm bào cũng không có mặt trong đám kỳ sĩ này. Hàng lập hơi nhíu mày, thần thức đào qua gian trà phổ. Lập tức bất động thanh sắc, dục ngựa chọn một con đường tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng ngay lúc đó, một binh sĩ mặc giáp thấy xe ngựa hàng lập liền tiến nhanh lại cản đường. Hàng lập không khỏi sừng sốt. vị công tử này, có phải họ hàng? Tên binh sĩ Mạc Giáp hướng hàng lập thi lệ, không kêu ngào, xỉm nên nói. Không sai, tại hạ đúng là họ hàng, các hạ hà có việc gì sao? Hàng lập thân sắc chợt đồng, chậm rãi nói. Nếu thật sự là hàng công tử, về tiểu nhân không có nhìn lòng người, tiểu thư nhà ta cho mời công tử vào gian hàng nước. Tiểu thư nhà ngươi, Ấy tốt, ta sẽ vào một chuyến. Hàng lập thần sắc chợt đồng, nghĩ tới lúc nãy nhìn thấy đôi mắt người trong xe như đã gặp ở đâu. Sau một lúc trầm ngâm liền gật đầu đồng ý, hắn lập tức nhảy ra khỏi xe ngừa. Công tử xin mời, tiểu thư nhà ta đã bao trọn gian hàng trà, công tử xin hãy theo ta. Tên binh sĩ mặc giáp trầm giọng nói, bộ nhiên hướng phía bên rừng ngoát một cái, lập tức có hai tên giáp sĩ nhanh chóng chạy tới giúp dắt xe ngừa cho hàng lập. Hàng lập để mặt cho người ta sắp đặt, hướng một gian trà đi tới. Một lát sau, Hàng lập đi đến trước mặt ba người, một nam, hai nữ. Nam tất nhiên là người trung niên mặt cầm bào, trên mặt tỏa ra khí chất không giận mà uy. Hai người còn lại là hai thiếu nữ còn trẻ, lại là người tu tiên. Một người đặt tới luyện khí kỳ tầng thứ bảy, người còn lại chỉ đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ năm. Hàng Huynh đã mấy năm không gặp, không nghĩ tới có thể gặp nhau tại nơi này. Năm đó, đối với tiểu mũi, có ơn chỉ điểm, thật sự suốt cuộc đời không dám quên. nam nhân thì vẫn ngồi yên bất động, nhưng hai nàng thấy hàng lập tiến vào, liền đứng lên nghênh đón. Vị nữ tu sĩ tù vị thấp hơn, cắn nhẹ môi đào nói, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. quyền Lai là Tạo Cô Nương, thật đúng là cơ duyên xào hợp. Năm đó ra đi không một lời từ biệt, mong rằng Tạo Cô Nương không trách cứ. hàng lập giật mình một lúc, liền mỉm cười trả lời. Nữ tử này hắn đã gặp qua, những năm đầu tiên hắn mới tới Đại Tấn, nàng chính là Tàu Mộng Dung. Hàng Huynh năm đó có công vị trên mình, Mộng Dung nào dám trách cứ Hàng Huynh? Mội xin giới thiệu, vị này chính là Vương Sư tỷ năm đó trong tông luôn chiếu cố cho Mội, nên kết thành tỷ Mội. Vị này chính là bá phụ của Vương Sư tỷ đang đóng quân tại Nam Cương của Đại Tấn, định định đại danh, trụ Nam Đại Tướng Quân, lần này phụng mệnh về Kinh có việc. Tào Mộng Dung giới thiệu vị trung niên mặc cập bào và vị đệ tử xinh đẹp như hoa anh đào với hạng lập. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 933, Kiếm Minh Chủ nam tướng quân, Nguyên Lai là một trong tám vị tướng quân nội danh nhất của Đại Tấn. Mọi người đều kính ngưỡng nghe tiếng, vị đệ tử Diễm Lệ kia là sư tỷ của Mộng Dung. Hạng lập khách khí thoáng ngược đầu chào, vị nam tử khi thế bất phạm ngồi bên cạnh không khỏi đồng dung mặc dù hàng lập đối với triều đình đại tấn hiểu biết rất ít, nhưng một vài vị quan lớn nội danh, hàng lập cũng có nghe nói qua tám đại tướng quân cơ hồ đại biểu cho triều đình đại tấn nắm trong tay hơn phân nửa lực lượng quân sự của đại tấn mỗi một vị đại tướng nắm trong tay đội quân trên trăm vạn trấn thủ dẫn nơi trọng yếu của đại tấn hàng lập mặc dù có nghe nói đến tám đại tướng quân này nhưng cũng không quá quan tâm đến người của thế giới phàm nhân. Mà là Hàng Lập nghe nói, ngoài hai ba vị tướng quân xuất thân từ hoàng tộc, thì còn lại đều có liên quan đến vài thế lực tu tiên có liên quan. Thậm chí có mấy người được chính các thế lực tu tiên nâng đỡ lên. Cho dù là hoàng tộc Đại Tấn cũng không muốn đầu chạm tới họ. Nói vậy, vị trụ nam tướng quân này không thuộc hoàng tộc thì cũng phải cùng một thế lực nào đó có liên quan. Nghe Mộng Dung nói tiền sinh cũng là người tu tiên. tại hạ là phàm nhân sao dám trước mặt tiền sinh kêu ngạo Trung niên cầm bào nở nụ cười, chắp tay chào hàng lập bình thản nói: hàng lập biết, lời nói đó chẳng qua là khách khí mà thôi. Lấy thân phận đối phương, có lẽ cấp bậc nguyên an kỳ tu sĩ khó có thể tiếp xúc qua. Nhưng kết đăng kỳ tu sĩ cũng không khó khăn mời chào. Mà trước kia, hàng lập biểu hiện trước mặt tạo mộng dương cấp bậc chỉ là luyện khí kỳ cảnh giới. Cầm bào trung niên đối với một tiểu tu sĩ như hàng lập như vậy là quá khách khí rồi. Người này thật sự không tầm thường, bất quá người này dẫn đội kỵ binh lên đường, tại sao bên mình không có tu sĩ cao dài đi cùng? Người này lá gan thật không nhỏ." Trong lòng hàng Lập nghĩ như vậy, nhưng miệng thì khiêm tốn nói, "Không dám, vương tướng quân quá khách khí rồi. Uy danh của tướng quân, mặc dù ta là tán tu nhưng vẫn nghe danh từ lâu." "Hàng đạo hữu, ta nghe nói đạo hữu từng chỉ điểm cho tạm siêu muội một thời gian ngắn." Nhưng không ngờ chỉ trong mấy năm liền có thể tiến lên hai cấp Sư phụ ta sau khi biết chuyện Vui mừng thay cho sư muội có cơ duyên tốt như vậy Còn nói hạng huynh Có nhiều khả năng ẩn giấu tu vi chân chính Nếu là tu sĩ đồng cấp Thì không thể có chuyện này xảy ra Hôm nay hạng đạo hữu Linh khí trên người toàn bộ đều biến mất Rõ ràng tinh thông liệm tức thuật So với lời nói của gia sư Thì không có sai Vương tiểu thư hé miệng cười Rất nhiều thâm ý nói Sự thật có phải như vậy không, hạng Huynh à? Tù vị của người rốt cuộc là... tào Mộng Dung cũng tự vui mừng khi gặp lại Hàng Lập, tình táo lại. Cẩn thận, đánh giá nhìn lại Hàng Lập, không thể cảm ứng được pháp lực ba đồng trên thân Hàng Lập, sắc mặt lộ ra về kinh hại. hạt mộ ngày đó gặp biến cố, nơi thần bị trọng thương, tù vị rớt xuống thấp, hiện tại chỉ mới khôi phục được một chút, cũng không phải là cố tình lượn gạt tào đạo hữu. Hàng Lập hơi cười cười, ung dung trả lời, không nghĩ tới việc đem tù vi chính thức của mình nói ra. Vương Tiểu Thư chớ chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, cẩn thận quan sát Hàng Lập. Kết quả không thể từ thân Hàng Lập tìm ra điều gì, trong lòng giận mình, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên cười nói. Nói như vậy, Hàng Đạo Hữu chính là tiền bối pháp lực cao cường. Sự mùi bạn bối không biết cùng tiền bối quan hệ ngang hàng, xin tiền bối không nên trách tội. Cái gì tiền bối với không tiền bối... Tại hại chỉ là một tán tu của đại tấn, bình thường cũng không được coi trọng. ta năm đó lượt gạt tạo đạo hữu nhờ cứu giúp, sau này không nên phân biệt bối phận. Hàng Lập lắp đầu không đồng ý nói. tào mộng dung nghe xong những lời này, vốn tâm tình đang bất an, rốt cuộc cũng khôi phục bình thường. hai má chợt ẩn hồng, mặc nhiên thừa nhận lời Hàng Lập nói. quyền lai thì ra hàng tiên sinh là tuyển bối pháp lực cao cường. Vương mộ mặc dù là người phạm, nhưng vô cùng vui mừng gặp gỡ cùng hàng tiên sinh, ta thấy tiền sinh cũng muốn đến kinh thành, không bằng tiền đường đi chung với nhau. vị trung niên ở bên cạnh chờ sau khi các vị ái nữ nói xong, lại vô cùng thản nhiên đưa ra lời mời, cùng lên đường. tốt, vậy tại hạ xin quấy rầy các vị. hàng lập sau một lúc trầm ngâm liền đáp ứng, hắn đang muốn tìm một người thông thuộc tình hình kinh thành, hỏi thăm tình huống đấu giá hội như thế nào. Nhìn người trước mặt, thân phận hiền hách, cho dù không phải người tu tiên, nhưng cũng có thể biết được vài sự tình trọng yếu. Sau đó, hàng Lộc cùng hai vị đệ tử nói với nhau vài câu, cũng biết qua tình hình của phụ thân Tào Mộng Dương. Từ một huyện quý, được điều về Kinh Thành, đảm nhị một chức vò quan. Mặc dù chức vụ không cao hơn trước bao nhiêu, nhưng có thể từ địa phương, được điều về làm ở Kinh Thành, thì tự nhiên so với trước, tốt hơn rất nhiều. Đúng lúc Tào bá Phụ vào Kinh, Tạ Mộng Dung đang bế quan ở giai đoạn trọng yếu, nên không thể cùng vào phụ thân vào kinh. Lần này Vương Sư tỷ cùng phụ thân, trên đường về Kinh Thành, ghé ngang chỗ nạn ở. Đúng lúc Tạ Mộng Dung bế quan đi ra, liền cùng vị Sư tỷ này lên đường vào kinh. Hàng Lập nói về chuyện bản thân trải qua, sau khi chia tay. Nói mình tìm một nơi nào đó ẩn cư chữa thương. Mới gần đây, mới ra khỏi núi, Hàng Lập chỉ nói sơ qua việc của chính mình. Tạ Mộng Dung hai người đối với lời nói của Hàng Lập, Cũng không có nghi ngờ Dù sao ban đầu Hàng Lộc cũng từ trong khối băng phá ra Cho dù người thường nhìn vào cũng biết Là nguyên khí hao thổ nghiêm trọng Không phải mấy năm là có thể khôi phục lại Lúc này tiểu nhị Đem lên một bình trà ngon Hàng Lộc cùng hai nàng nói thêm vài câu Rồi bình thản thưởng thức trà Sau khi thưởng thức xong trà Vị trung niên cầm bào cũng mở miệng Nói chuyện với Hàng Lộc Chuyện liên quan đến việc trong phụ Còn lưu giữ một số cổ tịch bị thiếu Cũng không hoàn toàn nhìn thấu thân phận chính thức của người này. Từ một người trải qua mưa gió máu tanh là bị coi thành một tú tài nghèo, nhưng thật ra cũng không có khả năng như vậy. Trong quá trình nói chuyện, vị trụ nam tướng quân Vân thủy Chương tao nhã lịch sự, vừa cười vừa nói khí độ thật bất phạm, Hạng Lập đối với người này lưu lại ấn tượng tốt, sinh ra vài phần hào cảm. Hơn nữa, Hạng Lập đối với thi thứ không có hứng thú, nhưng sau nhiều năm tra tìm vài phương thuốc cổ cùng công pháp bí thuật. Xem qua vô số thư cổ tịch, biết không ít sự tình bí mật, thuận miệng, nói ra vài việc, đều làm cho vị trụ nam tướng quân không ngớt kêu kỳ lạ, cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi tới không ngừng. Kết quả, sau vài lời nói, hàng lộc cùng vương tướng quân, trò chuyện thật vui vẻ, xem như không có mặt hai nàng bên cạnh. Vương tiểu thư thấy như vậy cùng tạo mộng dương, cười khổ một tiếng, có chút buồn mực. Phụ thân nàng cái gì cũng tốt, bình thường sưu tầm cất giấu cổ thư để thưởng thức. Đối với các chuyện thời mang hoang, cảm thấy vô cùng hứng thú. Hiện tại, vị hàng tiền bối đối với việc này hiểu biết không ít, nói chuyện đến không biết trời trăng mây nước. tào Mộng Dung cảm thấy không có gì là không tốt, chỉ ngồi yên lặng một bên, nghe hai người nói chuyện. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhanh qua hàng lập, liền thu lại có chút trốn lẩn tránh. Vương Tiểu Thư ánh mắt sai chuyện, nhìn thấy như vậy, trong lòng có chút buồn cười. Trong quá trình đi cùng với vị tào sư mụy này, Hàn mênh cùng bộc lộ tâm tình cùng nhau. Nàng có thể hiểu phần nào tâm tình của vị sư muội này. Tự hồ tâm trí đã gây hết cho người đang ngồi trước mặt. Bình thường khi nói chuyện đến người này, lúc nào mặt cũng đỏ lên. Mấy năm trôi qua, cũng không quên hình bóng của người này. Điều này làm cho vị vương tiểu thư vận thưởng rằng vị hàng đạo hữu là một người anh tuấn tiêu sái. Bình thường luôn giữ khoảng cách với đồng môn sư huynh đệ. Tiểu sư muội luôn nàng tình với người đó. Nhưng hôm nay gặp mặt Thấy bộ dáng của hạng lập làm cho bị vương tiểu thư cảm thấy cảm khái không thôi. Vị tán tu hạng lập trước mặt, cùng hình tượng anh Tuấn tiểu sái không có nửa điểm quan hệ, chỉ có thể nói là rất bình thường. Hơn được đối phương chắc chắn chỉ là một chút cơ tu sĩ. Tuổi đời hơn xa sư mùi mình, thật sự không xứng đáng với tiểu sư mùi. Vị vương tiểu thư một bên âm thầm đánh giá, một bên lại lo lắng cho tiểu sư mùi. Có nền hay không, chi trẻ đời uyên ương này. trong mắt nàng. Tù vị hàng lập chỉ cao hơn mình một chút, nhưng nàng lại là con của trù nam đại tướng quân, muốn làm cho đối phương biết khó mà lui là chuyện không khó, chỉ cần cầu hai vị cung phụng kết đăng kỳ trong phụ ra mặt, đối phương còn không ngoan ngoãn rời đi sao? Thì ra là như vậy, ngày xưa thiên địa càng khôn biến đổi lớn, không ngờ sinh ra các khe nước không gian, làm cho dị giới yêu ma có cơ hội xâm lấn nhân giới. Vương bộ lần đầu nghe nói tới việc này, trọng phụ có hai vị cách đăng kỳ tu sĩ, cũng chưa từng nói tới việc này. Vương mộ nói không quá thì đúng là hàng huynh, thật không có việc gì mà không biết, làm cho tài hạ mở rộng tầm mắt. Bất quá ta còn có một sự tình không rõ, muốn thỉnh giáo một hai câu. Trong truyền thuyết có một nơi được gọi là Cô Ngô Tiên Sơn, là nơi trú ngụ của thiên thường chân tiên năm xưa. Vị trụ nam tướng quân, từ hồ hứng thú, nói chuyện chưa hết. Vừa mới hỏi minh bạch được một việc, lại tiếp tục hỏi đến việc khác. bỗng nhiên Hàng Lập đang ngồi đối diện trong cơ thể phát ra, tiếng tiếng lòng ngâm. Mặc dù tiếng lòng ngâm không lớn, nhưng những người ngồi chung quanh đều nghe rõ ràng, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi nhìn về Hàng Lập. Hàng Lập thần sắc đại biến, trên người thanh quan chợt hiện, cả người trên ghế chợt biến mất. Nhịn đữ bị hù dọa, nhảy dựng cả lên, giao giáp tìm bốn phía lúc này mới phát hiện ra, hàng lập đang ở phía ngoài quán trà, đang đứng ở lối vào, ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. hàng đạo hữu đã xảy ra chuyện gì? trong cơ thể người chính là pháp bảo, người chính là kết đăng kỳ tu sĩ sao? vương tiểu thư thì thảo hỏi trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tạ mộng dung bên cạnh hai tay nắm chặt, sắc mặt trắng bệch, nhìn hàng lập không nói một lời, không có gì vừa đối ta cảm ứng được một vị cố nhân từ xa phi đồn qua, nhưng tốc độ phi đồn quá nhanh, không thể nào đuổi theo kịp. Về phần vật vừa phát ra âm thanh, thật ra nó chính là bộ mạng phi kiếm của Tài Hạ đang làm loạn, làm cho vương tướng quân và hai vị che cười. Tài Hạ sợ rằng không thể cùng các vị lên đường, Tài Hạ có chuyện bên mình xin cáo từ. Thần sắc Hàn Lập rất nhanh trở lại bình thường, lập tức xoay người ôm quyền, cáo từ cùng vị trung niên và hai thiếu nữ trên mặt đầy vẻ ánh náy. Sau đó không đợi người khác nói gì thêm, liền nhầm chân, hóa thành một dạy ánh sáng thanh hồng phá không bay đi. Một màn này, bị mấy người vừa mới từ trong quán trà đi ra thấy được, ngay lập tức hoảng sợ quỳ xuống đất lệ bái, đồng thời trong miệng thét lên. Tiền sư, một vị tiên sư vừa biết bay lên trời. Từ phía bên kia bay đi. Phụ cầm quán trà cũng xồn sao, mọi người đều chạy ra khỏi quán trà. Phạm Nhân Tu Tiên Trường 934, Khiêu Lương Tiểu Sự Trường khoảng một bữa cơm, thân hình hàng lập chợt hiện ra trên một đền núi. Ở phía xa xa, nhìn thấy thấp thoáng cửa thành thật lớn. Phía trước, ngựa xe, người đi, nhộn nháo, mặt âm trầm như nước. Quên đi, gặp được tại Đại Tấn xem như là một thu hoạch ngoại ý muốn. Người sẽ có cơ hội đoạt lại phi kiếm, nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất. Hiện tại tu vi của ngươi chưa khôi phục hoàn toàn tam diệm phiến cũng chưa luyện chế xong, lúc trước bị tổn thương quá nặng, nhưng sử dụng ma công bá đạo hấp hồn thôn đang hiện tại cũng đang khôi phục được bảy phần. Hiện tại đánh nhau bị hắn, phần thắng của người thật không cao. Hạng Lập đang cùng đại diện thần quân trong thần thức bình tĩnh trao đổi qua lại. tiền Bối nói không sai, ta hiện tại mà có đuổi theo được, có thể đoạt lại chỉ có một hai thành mà thôi. Tên cổ ma này thật sự quá lợi hại, lúc trước. Ta muốn lấy lại phi kiếm là để thi triển đại canh kiếm trần, mới có chút nóng lòng đoạt lại phi kiếm. Xem ra, chỉ còn cách đợi khôi lội cùng tam nhiệm phiến luyện chế xong, thì sẽ tìm cổ ma quyết chiến một phen. Bất quá, hình như cổ ma có sự tình trọng yếu, nên mới phi đồn nhanh như vậy. Nhưng hắn hiện tại đang giữ hải thành thanh trúc phòng vân kiếm mà không cách nào lấy lại, không thể cướp lại, cũng không nở lòng bỏ qua. Dùng kim lôi trúc vàng năm cùng luyện tinh hai loại hy hữu tài liệu tế luyện thành. Hai thành phi kiếm này pháp bảo bình thường không thể so sánh. Hướng hộ muốn phá hủy thành kiếm này chỉ có cách sử dụng ma hỏa luyện hóa, nhưng nó sẽ làm cho nguyên khí đại thương. Cổ ma không thể làm ra việc ngu xuẩn như vậy. Hàng lộng cười là nói. Điều này cũng đúng. Người có mười mấy thành một mạng phi kiếm. Nếu người có thể toàn tâm toàn lực dùng anh hỏa tế luyện trong vòng 400 năm và lập thành kiếm trận, thì uy lực của nó vô cùng đáng sợ. Nói không chừng, uy lực không dưới lên bạo. Đại diện thần quân cảm tháng kêu lên. Tất nhiên, đại diện thần quân không hy vọng xa vời là dùng chân hy tài liệu để luyện chế bộ mạng pháp bạo. Ấy, có lẽ là như vậy. Bất quá ta không thể hao phí hơn phân đội tuổi thọ để chuyên môn bồi luyện pháp bạo được. Hàng Lập cười khổ một tiếng. <cười> người so với lão Phu Thì thông minh hơn rất nhiều Nếu lão Phu nằm đó cẩn thận bằng phân nửa ngươi Thì đã sớm tiến vào hóa thần kỳ rồi Mà tên cổ ma kia Mười phần đến tấn kinh Là tham gia đấu giá hội Người phải cẩn thận đừng để hắn nhận ra ngươi Đà tạ tuyển bối quan tâm Vạn bối sẽ cẩn thận nguyện muốn từ trụ nam tướng quân Tìm hiểu chi tiết của đấu giá hội Xem ra là phải đi tìm nơi khác hỏi thăm một chút rồi Nếu như ta nhớ không nhầm Thì trong Tấn Kinh còn có một tụi lâu của phùng gia, tìm khách sạn bình dân chú chân tránh để người khác chú ý tới. Hàng Lập thấp giọng nói vài câu, sự sang lại quần áo, nhằm hướng cộng kinh thành đi tới. Tấn Kinh, mặc dù được Phạm Nhân và một vài thu tiên cấp thấp, thấp ca ngợi thật lộng lẫy và hùng vĩ, trên đời không nơi nào sánh được. Nhưng trong mắt hạng Lập, Tấn Kinh so với thành ở Loạn Tinh Hải thì kém xa, nơi đó mới chính là đệ nhất thành thị. Nhưng Tấn Kinh cũng có những nét độc đáo của riêng mình, không thể không nói tới. Ngoài trừ tường thành bên ngoài, thì cách một dặm, người ta còn dựng lên 6 tầng tường thành. Tường thành phía trong cao hơn tường thành phía trước năm sáu trường. Lớp tường thành cuối cùng cao nhất được làm hoàn toàn bằng đá, cao lên tới hơn 40 trường. Tất cả đều dựa vào con người xây dựng, thật là kỳ tích. Bất quá Tấn Kinh, ngoài trừ có nhiều tường thành bên ngoài bao bọc, thì bên trong được chia thành 13 khu vực lớn. Lớn nhất là phía Bắc, chính là Hoàng Thành, chiếm hơn mười mấy dặm. Các khu khác còn lại, diện tích không nhỏ chút nào. Tất cả diện tích đều rất lớn. Bớt quá không thể nào so sánh được với tinh thành, giống như một cổng lông so với cả tấm lồng châu. Hàng Lập từ cổng thành đi vào, mới đi được hai khu thì đã tốn hơn nửa ngày. Loại tốc độ này thật làm cho Hàng Lập không quen, trong lòng thầm bất mạng. Lúc này Hàng Lập đang nhìn tòa tự lâu, cao hai tầng trước mặt. Thần sắc không đổi, hai tay chắp đằng sau, bước vào từ lâu. Lúc này xin ý từ lâu rất tốt, hơn phân nửa bạn đã có khách ngồi đầy. Hàng lập nhìn sơ qua, sau đó đi thẳng đến quầy. Trường quầy là một nam nhân ốm yếu, đang đứng trong quầy. Hàng lập đi đến trước mặt, cũng không nói thừa, đem thầm nhìn của những người khác cạn lại gần hết. ống tay áo phớt lên, một miếng ngọc bội vô thành vô tức xuất hiện trên quầy. Mặt ngọc bội hướng lên trên, có khắc một chữ phùng. Tên trưởng quỷ nhìn thấy ngọc bồi, sắc mặt khẻ biến, dùng ánh mắt đánh giá hàng lập. Sau khi lấy lại tinh thần, liền cầm chiếc ngọc bội lên, cẩn thận kiểm tra một lát. Một lúc sau, người này đem ngọc bội cất đi, hạ thấp giọng: Đi theo ta. Trưởng quỷ thừa dịp, khách nhân không chú ý xoay người. Lát vào cánh cửa đằng sau, hàng lập cũng theo vào bên trong cánh cửa. Nguyên Lai, Đại Công Tử đến, tiểu nhân là Phùng Thuyên, bãi kiến công tử. Tiểu quỷ đưa Hàng Lập đến, một gian phòng yên tĩnh, lập tức dần ngọc bội lên trả lại cho Hàng Lập cùng kính nói. Xem ra, người kia đã đưa thân phận này cho mình. Tìm cho ta một gian phòng yên tĩnh, không ai quấy rầy. Đừng lấy phòng trong từ lâu, không cho người khác biết là ta đến. Hàng Lập không khách khí, lạnh lùng nói. Dạ, tiểu nhân sẽ an bài chỗ ở cho công tử ổn thỏa. Công tử trước tiên xin nghỉ tạm nơi này một lát, chỉ cần nửa ngày, tiểu nhân sẽ lo xong. Phùng trưởng quỷ không chút chần chừ tự hồ cũng có chút năng lực. Đi nhanh về nhanh. Hàng Lập gật đầu, hài lòng nói. Sau khi trưởng quỷ đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa phòng xong mới vội vàng rời đi. Hàng Lập tiện tay kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Tại trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, thần sắc Hàng Lập chợt động mở mắt ra. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân. Một lát sau, vị phùng trưởng quỷ kích động đi vào. Công tử! Việc công tử giao, tiểu nhân đã làm xong. Chủ nhân nơi đó là người quen cụ của tiểu nhân. Cả gia đình đã xuất ngoài, nên căn nhà đã bỏ trống không có ai ở. Tiểu nhân xem trường trong vòng hai ba năm, chưa chắc đã trở về. Tiểu nhân đã đem nơi này, bố trí lại một chút, liền về đây hỏi ý công tử như thế nào. Ấy, rất tốt, hãy dẫn đường. Hàng Lập mở miệng khen một tiếng. Tạ ơn công tử đã khen, xin mời công tử đi theo tiểu nhân. Phùng trụng quỷ đi trước vài bước. Hàng lập theo sau ra khỏi phòng. Từ cửa sau đi ra, một chiếc xe ngựa hai bánh đã chờ sẵn tại cửa. Một ông lão gù lưng ngồi ở vị trí xa phu. Xem ra, người cũng là người có tâm, ngay cả xe cộ cũng đã chuẩn bị. Nhưng không phải ta đã nói qua sao? Ta không muốn cho người nào biết việc ta đến nơi này. Còn người này là ai? Hàng lập một mặt nhìn chiếc xe ngựa, mặt khác lại cẩn thận đánh giá lão già đang đánh xe ngựa, hai mắt nhướng lên. Khởi bẩm công tử, người này hai tay đã bị điếc, nên không thể nghe được bất cứ việc gì, nên không thể nói ra được bất cứ việc gì, do nơi ở cách nơi này tương đối xa, nên bắt buộc phải sử dụng xe ngừa. Phùng trưởng quỷ cung kính trả lời, là như vậy sao, rất tốt. Hàng lập nhăn mặt nhíu mày, sau một lúc trầm ngâm thì cũng bước lên xe ngừa. Phùng trưởng quỷ cũng lên xe luôn đi. Lão già đánh xe không cần hai người phân phó, liền giật dây cương. Xe ngựa từ từ di chuyển. Hàng động ngồi khoanh dân trong xe, mặt không chút thay đổi, hai mắt nhắm lại. Phùng chủ quỷ thì ngồi một góc không nói một lời. Xe ngựa di chuyển không tính là nhanh. Sau khi đi qua, mười mấy con đường lớn nhỏ trên phố, liền chuyển hướng đi sang một khu vực khác. Một lúc lâu sau, xe ngựa dừng lại trước sơn heo lánh. Xung quanh không một nhà nào, chỉ duy nhất một ngôi nhà có vẻ khá hoàng vu. Hàng Lập cùng phùng trưởng quỷ một trước một sau bước xuống xe. Chính là nơi này, công tử à, ta hãy đi vào nhìn xem, Hạ Nhân đã đem phòng của công tử dọn dẹp sạch sẽ rồi. Phùng trưởng quỷ trên mặt nở một nụ cười, bước về đằng trước, đẩy nhanh cánh cổng bước vào. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đằng sau truyền đến tiếng nói của Hàng Lập. Người tính trước tiên trốn vào trong cấm chế, xong thì ra lệnh cho ba người bên ngoài này bắt lấy ta sao. Phòng trường quỷ ngay như vậy, lập tức kinh hại, không kịp suy nghĩ nhiều, cả người muốn chạy về phía trước, hai tay đẩy mạnh cánh cửa trước mặt, muốn chạy vào trong sân, cách đó vài thước. Nhưng ngay lúc này, một luồng hỏa tuyến quỷ dị xuất hiện sau đầu phùng trường quỷ. Sau đó lé lên, xuyên thụng qua đầu, cả người phùng trường quỷ bốc cháy dữ dội, chỉ trong chốc lát, liệt bị đốt cháy không còn gì. Lão già gù lưng đang ngồi trên xe ngựa bên cạnh, thấy hẳn lập động thủ, không chút nghỉ ngời hét lớn động thủ lập tức tay chợt vùng ra một thanh phi đao liền bay ra hóa thành đạo bích quang cực nhanh chém tới đồng thời trong sân nguyền lai không có ai đột nhiên trong sân toát ra một luồng sương mù màu vàng bao trùm cả sân từ trong sương mù bắn ra một chiếc phi xoà màu đen cùng hai luồng hỏa quang tấn công về phía hàng lộc hàng lộc cười lạnh một tiếng tay áo vùng lên cùng lấy luồng ánh sáng bích hồng một tấm thanh hạ từ trong tay áo bay ra cũng lấy phi đao cúm vào đằng trong vùng sáng, sau đó lượng vòng quay về trong tay áo hàng lộc, tay còn lại hàng lộc lơ đàng chụp về phía ba luồng sáng đang bay tới. một bàn tay ánh sáng màu xanh quỷ dị xuất hiện, bắt lấy các pháp khí vào trong không thể nhúc nhích. trong hoàng vũ xuất hiện một tiếng kinh hô, mà lão già gù lưng mặc không còn chút máu, đối thủ trước mắt không ngờ pháp khí giống như đồ chơi con nít, không tổn chút sức lực nào đã thu hồi. điều này đã biểu cho cái gì? Hán sao lại không biết? Lão già không kịp suy nghĩ nhiều hơn, liền trở bàn tay. Một miếng phủ quan nhàn nhạt, nhạt liền xuất hiện. Cắn lưỡi một cái, phùng ra một ngụm máu, rơi trên tấm phủ. Tấm phủ liền bay khỏi tay, hóa thành một đoạn huyết quang ba bọc lấy lão già vào bên trong, phá không bay đi. trong sát na, liền vượt qua mười mấy trường. Tu sĩ trong hoàng vụ cũng không dám chầm trễ. Ba luồng ánh sáng khác nhau, từ bên trong bắn nhanh ra ngoài, chọn các hướng chạy chối chết. Trường 935, ra Oai Hàng Lập sắc mặt âm trầm, sau đó bắn ra ba đạo kiếm khí về lưng ba người. Ba người đã bay xàm mấy trường, nhưng bị đạo kiếm quang ra sau mà tới trước bao phủ đánh rớt. Bà tiếng kêu thảm thiết từ trong màn kiếm quang phát ra, vài đoạn mưa máu rời xuống, mùi huyết tinh bốc lên. Lão gù bên cạnh quay lưng, chứng kiếm cạnh này, sợ đến hồn bay phát lạc. Lập tức bất chấp hậu quả ngưng tụ linh lực toàn thân, rót vào trong màn huyết vụ. Tốc độ nháy mắt tăng lên ba phần, mắt thấy đã bày tới một con đường cách đông mấy trường. Hắn không có hy vọng Hạng Lập bỏ qua không đuổi giết hắn, chỉ là muốn chạy tới nơi đông người, đối phương ít nhiều kiên kỳ, không tiền xuống tay, hỏa may có thể tạm giữ được tiểu mệnh Hạng Lập đứng tại chỗ, cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng điểm một chỉ về phía huyết vụ ở đằng xa, đạo hồng tuyến đã kích sắp vùng chuộng quỷ đột nhiên hiện ra ngay sau huyết vụ hồng mang lóe lên xuyên thủng màn huyết vụ sau một tiếng thét vàng lên mửa máu bài ra lão gù trực tiếp từ trên không rơi xuống một quan thủ màu xanh quỷ mị bay tới đem ba kiện linh khí ném đi nhưng lại chế trụ lão gù rồi bay trở lại hướng hàng lập tuy hồng tuyến màu đỏ tại hư không vô thức tiêu thất không để lại dấu vết nhưng một khắc sau lại tái hiện trên người hàng lập hàng lập giơ một tay lên. Nó từ từ đầu trong lòng bàn tay Hóa ra là một cây phi châm Hàng lầm nhìn phi châm trong tay Trên mặt hiện ra vẻ hài lòng Hắn sử dụng tinh hóa yêu đan Phí không ít tinh lực Luyện chế thành phi châm này Uy lực thật không nhỏ Tối thiểu nó xuất ra tốc độ nhanh chóng Cùng khả năng ẩn giấu đã đạt tới hiệu quả dự đoán Càng hay hơn là nó là pháp bảo Nếu luận gia tăng tu luyện Uy lực của nó có thể từng bước tăng trưởng Lật bàn tay Phi châm trực tiếp tiêu thất không thấy bị thu vào trong cơ thể. sau đó hắn nhìn về phía lão gù trong quan vũ, trên mặt không chút biểu tình, Phi trầm trầm suốt, sáng lấp lánh, không phải kim loại, không phải gỗ, mặt ngoài có ánh sáng màu đỏ hồng, lúc mạnh lúc yếu, nhìn có chút quỷ dị. bây giờ bụng lão bị xuyên thủng một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay, hơn nữa có thể bị quan thủ gắt gào chế trụ, không thể nhúc nhích, trên mặt không còn chút máu. nhìn thấy hàng lộc quay lại, trong tâm lão vô cùng lo lắng nhưng vẫn bất đắc dĩ mỉm cười, Vội vàng nói ra những lời nịnh nọt tân bốc. Hiểu nhầm, tất cả là hiểu nhầm. Tiền bối có thần thông như vậy, khẳng định không phải là người mà bọn ta muốn tìm kiếm. Vạn bối khẳng định tìm lầm người, tiền bối đại nhân đại lượng, không soi đâu với vạn bối. Vạn bối chính là người nhà họ Khổng, tiền bối có gì muốn biết, vạn bối nhất định nói hết. Lão biết số phận mình không tốt, vội vàng đem hết mọi thứ nói ra. Hy vọng có thể đã động tâm tư đối phương mà lưu lại cho mình một mạng. Nhưng hạng lập lại vuông tay lên, một đạo phù bán lên người lão. Lão cầu xin tha thứ, đột nhiên ngừng lại, hai mắt trở nên u mê vô thần. Như vậy cho khỏi rắc rối. Hạng mộ muốn biết sự việc, tốt hơn là tự mình đến kiểm tra một chút. Hạng lập thầm nói nhỏ một câu, thu thầm hết thảy các món linh khí, xoay người đi vào trong sân. Đại trò thủ màu xanh vẫn túm chạp lão theo sau hàng lập tiến vào bên trong sân. Trong sân bố trí một cái pháp trận che mắt rất đơn giản. Hàng lập vốn không để vào trong mắt, tiện tay đánh ra vài pháp quyết đem trận phá hủy đi. Sau đó mang lão tiến vào một phòng bên trong. Sau khoảng thời gian một bữa cơm, hàng lập tiện tay khóa ra một cái hỏa cầu biến lão thành cho bụi khiến cho lão biến mất hoàn toàn trên thế gian. Sau đó ngồi lại trên chiếc ghế, tay chống cằm suy nghĩ. Mới vừa rồi. Hắn sử dụng mộng dẫn thuật, không thương tiết mà tác động vào thần trí của đối phương thu hết mọi thông tin mà lão biết Đúng như trước đây lão gù đã nói Hắn là chấp sự tại tấn kinh của khổng gia Người này thật sự có quyền lực Phùng trưởng quỷ hai năm trước gặp một vấn đề nhỏ, đã bị người này truy lùng sau này bị đe dọa mới phải quy thuận nhà họ khổng Dù sao một người bình thường làm sao dám đối kháng với thường tiên mà hàng lập đưa ngọc bội của phong nhạc cho phùng trưởng quỷ, hiện nhiên đã bị lão báo cho những người này muốn lập công lớn. Kết quả là vị phùng đại công tử đã tịch bình rất lâu trong gia tộc nghe được tin tức này mừng như điên lập tức sắp đặt cạm bẫy tử thần xuất mã chuẩn bị phục kích vị phong nhạc này. nhưng hàng lập vừa ra khỏi tiểu lâu nhìn thấy liệm khí thuật thấp kém của lão già trong lòng biết phùng chuẩn quỷ có vấn đề nhưng không hề sợ hãi trước một tu sĩ trúc cơ kỳ. nhưng tại nơi tiểu lâu có nhiều người sẽ không dám trực tiếp xuống tay. Thuần thế tìm một suy nghĩ bất kỳ đã ngồi xe ngựa đi tới đây. Kết quả, lão cùng mấy tên trúc cơ kỳ mai phục nơi đây coi như không có. Cuối cùng, bị hắn tiêu diệt. Đối với việc này, Hàng Lập chẳng quan tâm, hắn mơ hồ đã đoán ra, nếu không phải tự thân hắn đến mà để thu sĩ kết đăng kỳ mai phục nơi đây, thì đã là một chuyện cười rồi. Nhưng Hàng Lập, tìm tòi từ thần thức của lão gù, đã phát hiện ra một việc kinh ngạc. nguyên Lai Cuối năm nay, ba nhà liên thủ quản lý tham vương đại hội vừa chấm dứt, bỗng nhiên đổ ra việc lão tổ khổng gia bị quỷ cắn nước thần hồn, chiếm giữ thần xác Vào thời điểm đó, hai gia chủ đã liên minh, mời các tu sĩ cao tay tới, trực tiếp đem lão đánh gục, nguyên thần cũng không có chạy mất. Lúc đó, khổng gia thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng tới cơ sở ba nhà, nhưng tại lúc này, khi biết tin thủ hạ bị diệt, Huyện vương vốn vẫn trong tuyết lăng sơn mạch, nổi giận đùng đùng, không ngờ đem hết các ngôi cổ mộ lật lên, thả ra mấy ngàn thi vệ trúc cơ kỳ tu vi, tạo thành hoàng tuyền quỷ trần, từ đó đánh ra. Kết quả các cao dài tu vi đều đến trợ trần. Tại mộ cổ, một phen đại chiến, tiêu diệt không ít luyện thi, nhưng những người có tu vi thấp đều bị quỷ trần cắn nuốt không thoát được. Về phần vài tên tu sĩ Nguyên Anh, cũng không có chỗ nào tốt trong tam thi quỷ trần. Thậm chí sau khi giao thủ còn có một tên thủ trọng thương. Kết quả thành viên của ba nhà ở trên ngọn núi tổ chức tham vương đại hội bị vây khốn trong hơn trăm dòng quỷ trận. Bọn họ chỉ có thể tại trên núi miễn cưỡng bố trí mấy cái đại trận bảo vệ mình mà thôi. Kỳ thật, cũng tại những tu sĩ này, sau khi phục kích huyện vương khiến hắn bị thương đã quá coi thường hắn. Vốn dị cường thân của ma vương sau khi bị trọng thương rất dễ đối phó, nhưng không thể ngờ rằng sau khi huyện dịp vương Vốn chỉ có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, ngày khi vừa dựa vào một khối cổ mộ, lập tức tu vi tăng tới Nguyên Anh Hậu Kỳ, giống như biến thành một kẻ khác vậy. Hai thị yêu cũng có tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ. Vậy là khi đối mặt, liền ăn phải trai đắng, mất đi chiến lược. Tiếp theo, là càng chẳng có gì tốt. Huyện Vương hiện nhiên pháp lực cao cường, nhưng lại làm ra đồng tình lớn như vậy. Sau khi vây khốn bọn tu sĩ hơn tháng, rốt cuộc cũng kinh đồng cao thủ tu chân Nguyên Anh Kỳ ở phù cần chạy tới, thi triển ra thần thông kinh thiên đồng địa, thoáng cái, đánh lùi tam thi, làm chúng không thể không lùi về vùng tuyết lan sơn mạch sâu thẳm. Vị này là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ cũng không truy kết, lại phiêu phiêu bỏ đi. Sau khi tu sĩ ba nhà được cứu, đương nhiên không dám lưu lại gần đó. Đem tất cả các thế lực quét sạch vùng núi này, không cho huyện vương có cơ hội phất cờ trở lại. Mà Tam Thi cũng sợ hại tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia lại những tay vào việc này, hiện nhiên cũng không dám dễ dàng rời núi. Chuyện càng qua này dần dần lại. Tất nhiên, Hàng Lập biết một phần quan trọng thôi, nhưng hắn liên tưởng đến, một lần trong lúc đi ra ngoài phòng sơn, va chạm với huyện vương thật mang trọng thương, cũng đáng được phân đội tình hình, trọng tâm không khỏi tấm tắc kêu sợ hãi vì huyện vương này cũng không khỏi có điểm hung hãn Ngày đó tại Tuyết lăng Sơn Mạch, cuộc chiến kịch liệt, thần đã chịu trọng thương, quay về trong mộ trong một khoảng thời gian ngắn, không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, tạo ra một cái bộ dáng chẳng còn chút nguyên khí. Nhưng hắn không biết phải phục dụng bao nhiêu linh đan nhiều dược. Hàng lập rất rõ ràng, trên thế giới không hề có cái gì gọi là linh đan nhiều dược, nhưng lại có thứ nhất cho người ta hồi phục nguyên khí tức thì Nhưng dù hắn có linh lực sung túc Cũng chưa khôi phục được Thu Vi đỉnh Phong. Như vậy, chỉ có một chuyện xảy ra. Lão Thị Vương vạn năm quá mạnh mẽ, hay là tu luyện công pháp phục nguyên, nên có thần thông gì đặc biệt, có tốc độ hồi phục kinh nhân. Không nói về thần thông của Thị Vương, Hàng Lộc không khỏi nghĩ tới khối Thiên Thi Châu trong cơ thể mình. Sau khi tu luyện Minh Vương Quyết, hắn đã cảm thấy sự trợ giúp thần kỳ của Thiên Thi Châu. Nếu không, chỉ bằng vào kiện kim cương xá lợi, thì không thể tu thành tầng thứ hai Minh Vương Quyết. Đây dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. Viền Châu giống như có hiệu dụng thần kỳ, nói không chừng huyện vương hồi phục nhanh như vậy là có quan hệ với nó. Sau khi Hàng Lập lặng lặng từ đánh giá, liền đem biệt này để lại đằng sau, bắt đầu kế hoạch ở Tấn Kinh. Ra khỏi nơi này là việc không cần nói, nơi này có quan hệ với phùng trượng quỷ không thể ở lâu hơn. Nếu không, sau khi người này mất tích, sẽ có người tới đây trả xét, vậy thì sẽ có chút phiền phức. Hay là tìm một ngôi đảo quang hay tự miếu để mà thuê nhị, so với quán trò chỗ này cũng được sạch sẽ, mà khác cũng cần phải nghe một chút chuyện của Thu Tiên Tấn Kinh. Sau khi hàng lập suy xét xong, liền ra khỏi nhà, biến mất không dấu vết.